Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thờ tượng của một vị thần gì đó Tây cầm kiếm trông rất dữ tợn Xung quanh là gần chục bức tượng lớn nhỏ khác nhau Cái bàn thờ ấy chắc phải lớn gấp chục lần Cái bàn thờ ra tiên ở nhà của Thành Bất Nhưng điều đáng chú ý nhất ở giữa gian phòng kia Một người đàn ông mặc áo trắng Đang cầm một nén hương hô hô và không chung Đối diện với ông ta là một người phụ nữ Ăn mặc khá sang trọng đang quỳ dưới đất với vẻ khép nếp. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng trên vai của người phụ nữ kia là một đứa trẻ chừng 1-2 tuổi gì đó, đang ngồi vắt vẹo trên cổ của bà ta, dây thòng hai chân xuống dưới ngực. Bà ta quay lưng về phía của Thành cho nên không tàn nào Thành thính được trên mặt của bà ta và đứa trẻ đó. Bây giờ Thành mới để ý có một điều kỳ lạ. Chỗ của anh đứng với hai người bên trong thực sự rất gần, Chắc chỉ chừng 5 bước chân mà thôi Tuy nhiên Thành không tài nào nghe được hai người nói gì với nhau Thông qua những gì Thành thấy Thì người đàn ông kia có vẻ đang rất lớn tiếng Khẩu hình của ông ta mở ra rất lớn Còn người phụ nữ kia thì bắt đầu quỳ sát dưới đất Rồi chấp hai tay lại mà lại trông rất khổ xả Người đàn ông kia lấy trong túi ra một lá bùa nhỏ màu vàng Nhắm mắt lầm bẩm một điều gì đó Khoảng 10 phút sau thì ông ta đưa cho người phụ nữ kia. Bà ta bây giờ dơ hai tay đón nhận rồi cúi đầu cảm ơn dối xít. Cánh cửa của ngôi nhà được mở ra, Thành và Ngọc lập tức nấp vào một góc gần đó. Anh hé mắt liếc nhìn thấy người phụ nữ đi ra và thật kinh hãi. Đứa trẻ kia vẫn đang vắt vèo trên cổ của bà ta, nhưng hình như nó không phải là một đứa trẻ bình thường. Lúc nãy ánh đèn đỏ trong phòng là không nhìn rõ. Còn bây giờ thì mọi thứ hiện ra lù lù trước mắt của Thành. Thằng bé đó trông thật quái dị, toàn thân của nó tím tái, gương mặt trông dữ tợn với cặp mắt trắng dã. Và người phụ nữ kia không hề biết đến sự hiện diện của thằng bé. Bà đưa tay vút đầu của mình, cánh tay như là xuyên qua người của nó vậy. Chẳng lẽ nó là... Người phụ nữ vừa đi khỏi thì ngọc khều tay của Thành, đi vào bên trong. Cánh cửa ngôi nhà vẫn mở hờ, Ngọc đưa cánh tay đẩy nhẹ nhàng rồi bước vào trong. Thành cũng nhanh chóng theo ngay sau lưng của cô. Đến rồi sao? Người đàn ông bí ẩn kia vừa nhìn thấy Ngọc thì vội đứng lên. Ngọc cũng cúi đầu chào ông ta. Thành khép cánh cửa lại rồi cũng cuối đầu chào. Câu này là... Ông ta đưa mắt nhìn Thành, Ngọc vội kéo tay của anh lại gần rồi nói. Đây là thành viên mới của đội 444. Ánh mắt của người đàn ông kia đột ngột thay đổi, ông ta nhìn Thành cười trông có vẻ thân thiện lắm. Ngọc kéo Thành ngồi xuống tấm nệm ở dưới đất, ánh mắt của người đàn ông kia vẫn không rời khỏi Thành. Thành đây là chú Khánh, thề pháp đẻ vàng của đội, còn đây là Thành, sắp tới sẽ là người phụ trách của ông đấy. Thành quýt đầu chào rồi nhìn Ngọc, người phụ trách ư? Đúng vậy, mỗi thành viên của đội 444 sẽ được giao quản lý một địa bàn hoạt động tâm linh, Và những thầy pháp trong điều bản đó sẽ chịu sự quản lý của anh về hồ sơ tâm linh, thông tin những vụ án có khả năng diễn ra và nhiều thứ khác. Thường thì một người sẽ quản lý khoảng 5-10 đến thầy pháp. Tuy nhiên anh là người mới và chưa quen với nhiều thứ, cho nên cấp trên châm chức cho anh, phụ trách một mình ông Khánh để mà thôi. Thành ngớ người, đội 444 này có cách làm việc chặt chẽ quá. Tất cả hình thành nên một hệ thống, một mạng lưới lớn bao phủ khắp nơi, Nghĩ xong thì Thành trượt nhớ ra, Thành nhìn vào người đàn ông kia rồi nói Chú Khánh, chó câu chuyện này muốn hỏi, cậu cứ nói Ông Khánh nhìn Thành bằng một ánh mắt tò mò, để bé lúc nãy Cương mặt của ông Khánh bỗng biến sắc, cậu thấy được sao? Ông ta quay sang nhìn Ngọc cô ghẽ gật đầu, ông ta lại quay qua nhìn Thành rồi nói Tốt, tốt lắm, cậu có tiềm năng lắm Thành chỉ cười trừ trước câu nói của ông ta mà thôi Thằng bé đó là Vong, nó chết lúc một tuổi. Người đàn bà lúc nãy là mẹ của nó. Bà ta mày xem tivi cho nên không có để ý. Nó té ngã vào cái thùng đựng nước rồi chết đuối ngay chính trong nhà. Ô án khi không tan trở nên thành vong hồn ngự ở trong nhà. Nó quậy phá hù nhát hết mọi người. Ta mới cho bà ta một lá bùa bình an. Vài hôm nữa mới đến làm lễ cầu siêu cho nó. Thật là tội nghiệp. Làm gì thì làm nhưng vẫn phải viết báo cáo lại đấy. Ngọc lên tiếng, ông Khánh kia gật gù, nói xong thì ông quay ra đằng sau, mở hộc tù rồi lấy ra một xấp giấy tờ đưa cho Ngọc. Đây là hồ sơ của mấy vụ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net